các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết thúc một huyền thoại như vậy mặc dù chưa tìm đủ chứng cứ để kết luận đại ca thay đã bị ai giết giết như thế nào bằng thứ vũ khí gì tôi có thể mạnh dạn khẳng định đại ca thay đã chết Mộ hiện tại nằm tại núi khu tượng. Khoảng đầu những năm 1990, trong lần gặp một cán bộ công tác lâu năm ở đảo Phú Quốc, tôi có hỏi về hai ngôi mộ ở núi khu tượng. Anh xác nhận đúng là ở đó có hai ngôi mộ, một mang tên đại, tôi không nhớ rõ họ, và ngôi mộ kia tôi không nhớ tên. Dân Giang Hồ còn s ó t lại. mà tôi có dịp gặp mặt sau này như lầm chín ngón, bảy si, l ắ m m ổ bụng cũng đều n gậm ngồi. Đúng là anh đại đã chết rồi. Nấm mộ của anh hiện nằm ngoài phú quốc. Cái chết của đại ca thay không khỏi làm nhiều người suy nghĩ. Người ta ai cũng phải chết, đã đành là vậy, nhưng một người như đại ca thay khi sống khét tiếng giang hồ, thần tượng của giới dân chơi, mà đến với cái chết lại rất đơn giản. lặng ẽ Phải chăng đó cũng là quả kiếp nhân duyên, luật bổ trừ của tạo hóa. Cái chết của đại ca tay còn được coi như là dấu chấm hết và là sự cáo chung của dân chơi hồi thập niên 1960 với các đặc tính chơi trội và chơi có hậu theo luật giang hồ. Sài Gòn những năm cuối thập niên 60 đầu 70 Lúc này trong trại giam Chí Hòa nốt một loạt những tay giang hồ nổi tiếng và thời gian ấy có thể kể c ư ơ n g Phó sĩ lâm chín ngón tuấn đà y calet do dáng đi hơi khập khiễng trương k h ù n g việt pa ke muốn gì có nấy và thời đó bộ máy cảnh sát cũng như giám thị nhà tù của chế độ gần như bó tay trước nạn lộng hành của đám lưu manh dù đáng hùng hãn nhất là khi bọn chúng được ma túy hỗ trợ tuy bị giam tại trí hòa giữa tòa nhà bát giác nhưng cuộc sống của những tay giang hồ sừng sỏ nhất cũng chẳng mấy khác cuộc sống hồi còn ở ngoài đời ngoài chuyện không thể muốn đi đâu tùy ý muốn ăn ngon chúng cứ việc xin phép giám thị đến căng tin nằm ngay tại hồ nước giữa sân trí hòa miễn là có tiền tất nhiên không ít tên còn chơi ngông đặt tiền trước cho nhà hàng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 có một chiếc xe tải hư hỏng bỏ không, đám tụ hình sự che chắn lại biến xe này thành nơi hành lạc, có đ ủ nệm quạt máy. Chỉ việc dúi vào tay cai tù khi ấy gọi là giám thị, một s ấ p tiền kèm theo ám hiệu là bọn này liên hệ với các động mại dâm quen thuộc. Đến hẹn lại lên, tối thứ bảy chủ nhật gì đó, vài ba cô gái môi son má phấn sẽ được giám thị dắt vào. p h kích dẫn trong xe tải chờ tiếp các đại ca. Những đại ca giang hồ nào không mang án quá nặng còn có thể đi phép miễn là trung chi hơi nặng tay. Cái giá p h ả i trà khi ấy cho giấy phép một ngày là 120.000 đồng, cả ngày lẫn đêm gấp đôi là 240.000 đồng. Vàng vào thời gian ấy chỉ có giá khoảng 20.000 đồng trên một lượng. tức giấy phép giá từ 6 đến 12 lượng vàng. Có nhiều cách để số tù nhân này đi phép, mà thông thường nhất là chúng sẽ nhận được giấy mời ra tòa để bổ sung vào hồ sơ thẩm vấn hoặc làm nhân chứng chẳng hạn. Xe cai tù c h ở chúng ra khỏi nhà tù đàng hoàng, nhưng không chờ đến tòa án mà dừng ở một điểm nào đó theo thỏa thuận thả chúng xuống. Để đến giờ hẹn sẽ lại rước đưa trở lại về trí hòa. cũng có thể đó là giấy tù nhân mang theo bệnh nặng phải đưa ra ngoài bệnh viện ngoài chí hòa khám tất nhiên cũng do nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net